Chu Chu ôm tiểu chưa đứng lên, nhìn qua chỉ thấy hai tu sĩ có vẻ trẻ tuổi vào theo doãn tử trương. Hai người vừa thấy Chu Chu liền ngây ngẩn cả người. Nhà đầu nông thôn từ đâu chạy tới, còn ôm một con heo. Trinh lệch này quá lớn đi. Ngọc thủ lâm phong lãnh ngạo như tuyết khôi ngô tuấn tú là sư vinh muội với một thôn cô mắt to vô thần dáng vẻ quê mùa lỗi thời. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com.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 Nếu không nhất định buồn nôn ăn không ngon, nếu như tiếu sái ca và Cửu bảo dương biết được lai lịch đám bà thuốc kia, phòng trừng sẽ hận không thể chặt được tay mình đi. Những thứ kia không phải bà thuốc bình thường, mà là do tiểu Trư ị Gia. Tại khách sạn, đề thiền thượng, cơ u cốc và thạch ánh lục đang ngồi nghỉ, người trước thì đang nóng lòng khôi phục vết thương ở bà vai. Hai người sau là vì hai ngày liên tục tham gia nhiều trận đấu pháp, cần khôi phục trạng thái.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 Nàng thật sự đã chịu đủ hiểu sắc nhãn quang của người khác Nhưng là từ khi nàng tiếp xúc với chu chu ngày càng nhiều Nàng bắt đầu buồn bực Bộ mặt vị sư đệ này không phải không biết nói nghĩa bình thường Nàng đến chỗ chu chu ăn uống chùa nhiều hai bữa Hắn liền cho nàng nhìn sắc mặt dáng vẻ lạnh như băng kia Khiến nàng trột ra hụt hơi Làm cho nàng không dám lại tùy tiện đến thăm Tìm chu chu chơi cũng phải chọn lúc vị đại nhân này không ở đó Nàng cho rằng nhị sư Vinh coi nàng là của riêng đã là quản quá rộng. sau biết tình cảnh ở chung của Doãn Tử Trương và Chu Chu, không khỏi âm thầm may mắn. Hóa ra tính nhị sư Vinh vẫn rất ôn hòa đấy. Chu Chu thật sự rất đáng thương. Tứ sư đệ rõ ràng là ngục trưởng kiêm chủ nô. Ăn mỗi ấy đến xít sao? Là cái dạng muốn chết không được này. Đám người phụ ngọc ngồi xuống không lâu. Trưởng môn các phái phách thiền, thống trướng.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 Nếu không phải vì ngại mặt mũi của Tấn Bảo Tông, chỉ sợ căn bản bọn họ sẽ không tới. Phái thượng sư xưa nay quan hệ với phái thánh trí không tệ, trưởng môn trung thế hữu cười ha hả tiến lên chào hỏi phụ ngọc, thái độ thân thiết hơn vài phần so với lúc trước, liên tục tán thưởng mấy người đề thiền thượng hậu sinh khả ý, danh sư xuất cao đồ các kiểu, vân Một thiếu nữ xinh đẹp theo bên người trung thế hữu,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 Dù không vừa lòng việc phu nhân làm, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng con mình, chuyện như vậy đã không thể gỡ lại. Tương lai hắn có thể lấy nữ tử thế ra có ra thế tốt, có lợi cho sự phát triển của Mai gia cũng có thể là trợ lực cho bản thân hắn. Không nghĩ tới bọn họ vừa từ hôn không bao lâu, thạch ánh lục được thạch gia đưa tới phái thánh chí. Ít lâu sau truyền ra tin tức nàng được Nguyên Anh Tổ Sư nhận làm đệ tử, người Mai gia hối hận, tiếc không thôi.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 Chỉ thiếu ở trước mặt mọi người vu nàng thay lòng đổi dạ ra tường Thạch ánh lục tay chân đều ngứa Thật muốn ra tay a Ngay lúc nàng sắp nhìn không được được nữa Thì Cửu Bảo Dương xuất hiện tại trước cửa điện đái khách Mời các vị khách quý đi xem lễ Mai trừ tịch không cam lòng bị phụ thân mang đi Trong lòng thầm oán trách Cửu Bảo Dương xuất hiện không đúng lúc Quấy dày hán tâm sự với nữ thần trong lòng Lại không biết người ta vừa khéo cứu hán một mạng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 Cơ u cốc cố ý lộ ra vài phần ngạo mạn chẳng thèm để ý, triển miên vô hạn mà nhìn thạch ánh lục một cái, không để ý nói. Ba sáu vạn, khiêu khích trần trụi như vậy triệt để kích mai trừ tịch phát nổ, mắt hắn đỏ lên như da gà chọi há miệng muốn tiếp tục ra giá, cha hắn một tay kéo hắn lại, quát khẽ, con điên rồi.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 Bọn họ lừa được Mai Trừ Tịch, một bố đây xem như là cho Mai ra một cái thang đi xuống. Dù sao Mai Khuông Trúc đối xử khá tốt với một nhà thạch ánh lục. Quả nhiên Mai Khuông Trúc ở bên cạnh nghe những lời này. Biết rõ nhi tử tuyệt đối không có hy vọng rồi. Liền vội vàng kéo Mai Trừ Tịch muốn rời đi. Mai Trừ Tịch căn bản không hiểu được ý tốt của người khác. Hắn chỉ biết thạch ánh lục cử tuyệt hắn trước mặt mọi người.